Trường 321 Thất huyện thanh linh tiền tới tay Dưới những ánh mắt hàm súc đủ mọi ý tứ Tiêu viêm chậm rãi đi ra luyện dự sư nghiệp đoàn Đứng ở đại môn nhìn sắc trời Tiêu viêm thoáng có chút ngây người Đại hội này chấm dứt Hắn toàn thân đột nhiên thoải mái rất nhiều Đã không còn chịu áp lực phải đoạt giải quán quân Hắn mới có thể chân chính thở một hơi ai thứ này thật rất dụ người. Cười không một tiếng. Nếu như không phải lúc trước mỹ đô Tòa lữ vương đột nhiên nói một câu như vậy, tiêu viêm cũng không muốn liều sống chết tham gia đại hội. nhớ tới mỹ đô Tòa lữ vương, bàn tay của tiêu viêm không khỏi lặng lẽ sờ thất thải thôn thiên mác đang cuộn người ngủ say trong tay áo. Không biết có phải vì lực lượng của mỹ đô tọa lữ vương càng ngày càng, càng cường đại, mà hiện tại nó thường xuyên lâm vào ngủ say. Có đôi khi trong lúc tu luyện thì cảm thấy túi vấn của tiêu viêm có thể ngẫu nhiên nhận được trong thân thể nhỏ bé này hai cái linh hồn áp chế lẫn nhau cùng tranh đoạt. Ai, nơi nơi đều là phiền toái. Hít thở một hơi, hắn không có thực lực trợ giúp. Thất thảm thuận thiên mạng, cho nên chỉ có thể ngồi xem làng tranh đấu. Tuy rằng cuộc tranh đấu này người Thắng. cuối cùng tuyệt đối chính là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nhưng ít nhất hiện tại thất thải thuật thiên mã có thể giúp tiêu viêm có được một ít tư cách cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đàm phán điều kiện nghĩ tới Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lần trước bỗng nhiên nói dùng linh đàn đối lạc vô cùng trọng yếu mà hiện tại phương thuốc tới tay có thể tưởng tượng đến khi luyện ra đan dược cái này còn phải dựa vào tiêu viêm Cho nên, hắn hiện tại không cần lo lắng. Rằng một ngày nào đó, Lữ Vương Bệ Hạ bỗng nhiên thức tỉnh, muốn đem chính mình làm thịt. Hút một ngục, không khí lạnh lẽo, các viêm đem những chuyện lùng tung trong đầu bỏ qua một bên. Đứng ở gáp tư đường, thoáng có chút do so dự Sau đó, nhấc chân hướng tới Lạp Lan gia tộc bước tới. Việc khu độc cho nạp nan kiệt hôm nay là một lần cuối cùng. Nếu hết thời thuận lợi, tối nay hắn có thể đem thất huyện thịnh linh tiền kia thu vào tay, mà đến lúc đó có thể thử xem đồ vật này đến tuyệt cùng có thể làm dược lão tỉnh lại hay không. Nếu như có thể tỉnh lại, lần này lên vân nam tông sẽ có được sự bảo hộ an toàn nhất. Nếu mà việc này thất bại cũng chỉ có thể kiên trì, Đã tới thời điểm này, tiêu viêm sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông tay. Ngày mai là ngày cuối cùng có thể giành dối. Đáng tiếc, thứ này có tỷ lệ phản phệ Hơn nữa, ta luyện chế thành tam văn. Dành cho cấp bậc, đấu sư dùng hậu quả phản vệ lớn hơn. Nếu như thời điểm này thực lực giảm xuống thì thật đáng buồn. Nói tay của tiêu viêm sờ vào lạc sới. Ở nơi đó có một quả tam văn thành linh đàn mới vừa xuất lâu chưa đến nửa ngày Thích giảng tiêu viêm không phát hiện ra Thực lực chính thức của Lạc Lan yên nhiên Bất quá Xem khí thế sắc bén của làng bỗng nhiên xuất ra vào ngày tối hôm đó Vậy thực lực của làng cũng không thấp hơn Mộc Chiến Thậm chí còn mạnh hơn Mộc Chiến là cửu tinh đấu sư Nếu Lạc Lan yên nhiên có thể vượt qua hắn Như vậy làng hắn đã là cấp bậc đại đấu sư ba năm trước, nàng chính là ba sao đấu giả. Lúc này mới ba năm thời gian, nàng tự nhiên tấn giai đại đấu sư. Liễu Văn đoán không sai, vậy ba năm thời gian nàng hẳn rục qua loại đan dược nào đó có thể trực tiếp tăng thực lực. Lấy Văn Nam Tông tài cùng hội, cùng tích trí, hơn nữa có đan vương cổ hà hiệp trợ, tuy rằng loại đan dược này cực kỳ khó luyện chế nhưng cũng không phải vì bởi khả năng bằng không mà nói cho dù là có thiên phú thực lực vĩ đại cũng không có khả năng vượt qua xa ta nhiều như vậy tiêu viêm cúi đầu trầm tư tuy rằng lão sư có năng lực bí hiệp bất quá luyện chế đan dược cần rất nhiều loại dược quý hiếm, bằng hoạt thực lực của ta rất khó thu thập những dược liệu đó. Mà đã không đủ dược liệu, thì cho dù lão sư có cường hẳn hơn nữa, trong mấy năm nay cũng không thể luyện chế ra đan dược, hẳn hẳn là sử dụng đan dược có thể tăng thực lực. Tỉ như vật ở trên người kia cực kỳ đau đớn, nhưng loại chất nó có thể kích phát tiềm năng đáng sợ con người, giống như một loại đan dược trực tiếp thăng lên thực lực. Lão sư chưa từng dùng qua, Tổng hợp lại với điều kiện của song phương Thực lực của Lavani như kia đột nhiên tăng mạnh Cũng làm cho tâm tình của tiêu viêm Bình thường trở lại Ai? Đến lúc đó tính tiếp Nếu lão Sư có thể tỉnh lại thì không cần mạo hiểm dùng Tam văn thành linh Đan Mà nếu không thể tỉnh lại Hít một tiếng tiêu viêm lập bậm Vậy chỉ có thể liều mạng một lần Vì ngày này ta đã chuẩn bị 3 năm thời gian tuột không có thể dễ dàng chấp bạ, chấp nhận thất bại. Lắc đầu đem những sự tình muộn phiền tạm thời ức chế, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lướt lấy một cái, ở cuối tầm mắt, Lạp Lan gia tộc Điệu Phú như án ngữ đã xuất hiện. Chậm rãi đi vào cửa, Lạp Lan gia tộc đã nhiều lần đến. Lạp Lan kiệt khu đồng làm cho Tiêu Viêm cũng thành khách quen bởi vậy hộ vệ canh giữ hai bên đại môn cũng khó suy moì mà ngăn cản. hướng về hắn khiêm tốn cười cười vòng tay cung kính dẫn đi vào theo đường nhỏ dải đá vụn trầm dãi đi tới trước một khoảng cách ở trong đại sảnh Nam an kiệt đã chờ đợi từ sớm nhìn thấy người đàm an kiệt cười tục tìm đứng dậy hướng hắn chắp tay nói Chúc mừng, hiện tại người chính là nhân vật Phong Vân ở Đế Đô, có thể nói là không ai không nghe, không biết. Tôi cười, cười Tiêu Viêm đảo mắt quét tạp, cũng có chút quái dị, hiện không có bóng dáng của người kia. Ta hạ yên nhiên quay về tốc môn rồi, hôm nay người của Vân Lam Tông tới thúc giục nàng trở về. Làm như hiểu được nghi hoặc của Tiêu Viêm là plan kế giợi sạch tích. Nga Trên mặt mỉm cười gật gật đầu, tiêu em trong lòng cũng lụt lên một mặt cười lạnh. Ba năm chi ước tới rồi, nàng tự nhiên là cần trở về. Nạp lan lão tử, chúng ta bắt đầu khu độc. Đây là một lần cuối cùng. Qua đêm nay lạc độc kia có thể hoàn toàn rời khỏi thân thể ngươi. Khà khà, tốt. Lần này là nhờ nham kêu tiểu hữu. Về sau, nếu có cần hợ, hỗ trợ gì... Cứ tới Lạp Lan ra tìm ta. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày sẽ tuyệt đối không cự tuyệt. Lạp Lan Kiệt cảm kích cười nói. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cười lắc đầu. Tiêu viêm đi sau Lạp Lan Kiệt hướng một gian phòng. Sau đó bắt đầu khu độc lần cuối. Lần khu độc này có chút thoải mái hơn dự kiến của tiêu viêm. đương nhiên, hắn cũng rõ ràng bởi vì linh hồn lực lượng tăng bọt. Sau khi tham gia đại hội Trải qua cái khảo nghiệm này hiện giờ Hắn đã khống chế thành liền địa tâm hỏa Không thể nghi ngờ là thuận buồm xuôi gió hơn nhiều Tay áo bào Quẹt đi một giọt mồ hôi lạnh trên chán Ngón tay của tiêu viêm rời khỏi lưng Làm tan kiệt Nhìn khuôn mặt của hắn đột nhiên trở lên Hồng nhuận hơn rất nhiều Khẽ gật đầu cười nói Chúc mừng người nạp lan lão gia tử Lạc độc kia đã hoàn toàn rời khỏi thân thể các người. Khi nói đến đây, miệng của tiêu viêm thoáng có chút chua xót. Lạc độc đích xác là rời khỏi thân thể của hắn, nhưng cuối cùng lại tiến vào trong thân thể của mình. Hô, oh, Lạc Lan Kiệt phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Lần này, trong chọc khí không còn những điểm đen như lúc trước. Quả thật đúng như tiêu viêm nói, lạc độc đã bị khu trừ. đại ân không lời nào cảm tạ hết lão phù ta biết nhàn kiều tiểu hữu vì muốn thất viễn thanh linh tiên kia mà tới đối với người cứu mệnh cũng không phải khoảng cây cỏ kia có thể so sánh ta là tan kiệt hướng ngươi cảm tạ ngày sau có cơ hội tất báo ân chậm rãi đứng dậy là tan kiệt đối với tiêu viêm chậm giọng nói xem bộ dạng đó dĩ nhiên thực sự là chân thành cười cười tiêu viêm không có ý kiến gì Bà ba đặt lát kiệt nhân vỗ hai tay một lá sau cửa phòng đóng chặt mở ra một thị lữ bưng lên một loại thực vật cùng đặt trên một chậu hoa làm bằng ngọc đi đến khi thực vật xuất hiện bên trong căn phòng lập tức tràn ngập một mùi thơm lạ lùng làm cho tâm thần yên ổn ngạc nhiên hiếm lạ thường nghe mùi thơm lạ lùng tập mắt của tiêu viêm trong nháy mắt đã tạm dừng trên chậu thực vật trong tay là cái này chậu thực vật chính là thành màu xanh nhìn qua tự như một khối ngọc tốt mà điêu khắc thành ở đỉnh thực vật một đóa hoa có bảy thứ màu đang từ từ lở rộ mà theo đóa hoa lở ra tiêu viêm cũng có chút kinh dị phát hiện Bảy màu sắc cũng dần chuyển hóa Nhìn cực kỳ nguyên lệ Nhằm kiêu tiểu hữu Đó chính là thật khuyến thanh linh tiên Nghe nói là dùng hỏa diễm cổ luyện dược sư tinh luyện thành chất lão Có thể khiến cho linh hồn suy kiệt rất nhanh phục hồi Năm đó vì muốn có ló Ta đã mất không ít khí lực Chúng phải lạc độc kia Cũng chính là vì hai thứ này đạp lan kiệt cười nói cố lén kích động trong nội tâm, tiêu viêm khẽ gật đầu liếm liếm môi, không hề có hình dáng mình trở nên quá khắc thường. ha ha, nhem kêu tiểu hữu người đã chỉ liệu cho ta khỏi hẳn như vậy thứ này liền thuộc về ngươi, tuy rằng nhận rất khá nhưng vẫn là như cũ dấu diếm dược loại này cáo già đạp lan kiệt cười dài đa tạ hướng nạp than kiệt cảm kích chắp tay tiêu viêm không hề nhẫn lại tiến lên hai bước nhận lấy vật trong tay của thị nữ ánh mắt kích động nhìn từ trên trời xuống dưới này thắt thải thành linh tiền khi giảng có thể đạt được trong nạp giới bất quá mỗi ngày đều phải cho nó phơi nắng một giờ nếu không nó sẽ tự động héo rũ ngươi cẩn thận nhớ lấy nạp an kiệt nhắc nhở ân nghe vậy tiêu viêm gật gật đầu lúc này mới dám đem thất huyễn thanh linh tiên cất vào lạp giới xoay người lại hướng nạp an kiệt nói nạp lan lão gia tử tối nay ta còn có việc gấp việc ở nơi đó đã xong thì ta đến nơi này tìm cáo từ. Ách nhanh như vậy là Văn Kiệt sực sốt, muốn giữ lại một chút nhưng thấy sự bội vàng trong ánh mắt Tiêu Viêm, đành phải nuốt lại lời nói. Cười gật gật đầu nói: "Vậy sao có chỗ nào cần hỗ trợ cứ việc tìm ta." Ha ha, nhất định. Cười cười Tiêu Viêm đứng hồn nóng, giúp Dược lão tịch lại. Hướng nhập vào kiệt. Chắt tay sau đó xoay người vội vã tiêu sái ra khỏi phòng, trong phòng nhìn tiêu viêm kia lòng như lửa đốt, là bắt kiệt cũng tiếc lối lắc đầu, mà sau khi hắn còn năng tính mở tiệc chiêu đãi đối phương một chút, khiến cho quan hệ song phương tốt đẹp hơn. chương ba trăm hai mươi hai dược lão thước tịch một đường hấp tấp ly khai lập lai gia tộc tiêu viêm vừa muốn quay về lữ quán bỗng nhiên dừng bước muốn đem thất nguyễn thanh linh tiên luyện chế thành dịch thể tự nhiên là cần dược đỉnh mà dược đỉnh của hắn trong đại hội đã sớm bạo tàng bất đắc dĩ lắc đầu tiêu viêm do dự một chút Liền vội vã bước về hướng mễ đặc nhí phòng đấu giá Bởi sợ gặp nhã phi Chậm trễ thời gian Cho nên tiêu viêm chỉ tại vòng ngoài Phòng đấu giá Một dực đỉnh không khắc lắm Dực đỉnh lúc trước Rồi không dừng lại cấp tốc quay về Vinh quán Sau khi về tới lữ quán Bước vào trong phòng Tiêu viêm cẩn thận Đóng cửa Bước nhanh vào trong phòng thở hổn hển Vài ngụm khí rồi mới lấy thất huyện thanh linh tiên đặt trên bàn Ngồi ở trên mặt bàn Tiêu viêm nhìn chầm chầm vào cây thực vật xa hoa kia Sau một lúc lâu mới thở ra một hơi thật dài Mất bao công lao mới đem được nó tới tay Cũng không biết đến tuần cùng Đối với lão sư có hữu dụng hay không Chậm rãi bình phục tâm tình kích động Tiêu viêm cẩn thận quan sát cửa sổ Rồi đi tới bên cạnh bàn Nương thần nhìn thất huyện thanh linh tiên Không ngừng biến ảo màu sắc Bà tay huy động Một dược đỉnh hồng Sắc xuất hiện ngay trên mặt bàn bàn tay nhẹ nhàng trịnh trọng cầm ngọc bồn Thất huyện thanh linh tiên Kinh khí ẩn trong tay Tiêu viêm bỗng phun ra Nghe được răng rắc Một tiếng ở trên mặt ngoài Ngọc bồn vết nứt như mạng nhện Cấp tốc lan tràn Bàn tay khẽ ấn trên cái khe Nhất thời ngọc bồn trên đẻ vỡ tan Lộ ra dễ cây Thất quyễn thanh linh tiên Bị bùn đất bao vây ở bên trong Nhìn bùn đất ướt át Tiêu viêm chậm ngâm Bàn tay lần thứ hai đưa tới Nhà nhạt, nhạt ngọn lửa thanh sắc Phóng xuất ra cỗ khí nóng cháy hờ bùn đất ướt át cho khô ráo lúc này bàn tay vỗ nhẹ một chút đem bùn đất bên ngoài tự động rơi xuống lộ ra rễ cây bên dưới không tổn hao gì lòng bàn tay hơi gập lại một cỗ rất nhỏ hấp lực đem thất huyễn thanh linh tiên bay lên trên sau đó đặt trên trong dược đỉnh bàn tay ổn định ngọn lửa thanh sắc tụ lại trong lòng bàn tay bấm tay bắn ra ngọn lửa nhanh chóng tiến vào trong vực đỉnh bay vòng ngo quanh Thất Uyển Thanh Linh Tiên. Theo lúc ngọn lửa Thành sắc xuất hiện mang theo khí lưu lóng chảy, Thất Uyển Thanh Linh Tiên Vẫn như ngọc bích nhanh chóng héo rũ. Nhưng mà tuy rằng cảnh lá càng héo thì đóa hoa thất sắc lại càng ngày càng thêm tiêu diễm. Khi cảnh lá càng Hoàn toàn héo rũ thành cho thì vẻ đẹp của nó khiến cho con mắt mơ màng. Đồng thời có một cỗ mùi thơm, tượng như hảo từ cửu mai địa địa, chậm rãi thấm thấu từ trong dực đỉnh lan ra. Hít vào một hơi mùi thơm kia, tiêu viêm cả người giật mình một cái, kinh ngạc phát hiện, tuy rằng ban ngày đã tĩnh dưỡng nhưng vẫn như cũ có chút gì chứng mệt mỏi này hoàn toàn tiêu tan hả đích xác là thứ tốt chỉ mới là mùi mà có thể so với hiệu quả của tam phẩm đan dược như vậy đối với linh hồn suy kiệt hẳn là phải có chút ít tác dụng thầm nhiều một tiếng tiêu viêm đưa ánh mắt vào trong dược đỉnh. ngón tay khẽ nhúc nhích ngọn lửa than sắc lượn lờ bên ngoài đóa hòa thất sắc bỗng nhiên bạo dũng đi lên bao vây lại một mảnh rồi mãnh liệt đốt cháy theo hỏa diễm bốc lên tiêu viêm ánh mắt chăm chú nhìn vào trong dực đỉnh bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng hắn phát hiện tại lúc hỏa diễm rèm thất nguyễn thanh linh tiên đùng khô thất thải quang mang không ngừng biến ảo dĩ nhiên có thể cùng với thiên thanh liên điện tâm hỏa đối kháng Ý đồ bảo toàn chính mình trong hỏa diễm thiêu đốt, hắc, thứ này quả nhiên không phải vật phàm. Tự nhiên, ở trong dị hỏa nhiệt độ này có thể chống đỡ lâu như vậy, bất quá không thể hơn. Nghe giọng cười cười, tiêu viêm phát hiện, theo thanh liền điện tâm hỏa không ngừng bốc lên thất thải quang mang, đang chống lại từ từ yếu bớt đi, xem ra thất thải quang mang có khả năng sử dụng lăng lực cũng có giới hạn. Bàn tay dơ nhẹ, một đoàn thanh sắc hỏa diễm phun mạnh vào trong dực đỉnh, nhất thời làm cho nhiệt độ lần thứ hai tăng vọt. Quá chốc lát, liền đem thất thải quang mang đang chống cự nhanh chóng thôn phệ. Lúc thất thải quang mang biến mất, đóa hoa thất sắc nhu nhược bất cam kia trong ngọn lửa, cánh hoa cấp tốc nhéo rũ một giọt xương nhỏ bảy màu từ cánh hoa thầm thấu ra lóe lên ánh sáng kỳ dị bóng loáng. Trong lúc đó hoa thất sắc héo rũ, một giọt hạt xương rất nhỏ cũng chậm rãi dung hợp cùng nhau, giống như viên minh châu tỏa ra thất thải quang mang huyên lệ mê người. Hạt đúng là như thế này, là bà bốn tiếng tiêu viêm tại lúc giọt xương bảy màu hình thành không lâu thu hồi hỏa diễm. Bàn tay nhất chiều bát động giọt sương bảy màu bắn giữa không trung, tỏa ra một vòng cung bảy màu. Hạt sương bay vụt đến chậm rãi lơ lửng trong lòng bàn tay tiêu viêm. Ánh hào quang bảy màu từ từ rút lui. Cái này sao có thể sử dụng? Con người nghi hoặc chừng lên. Tiêu viêm sử dụng linh hồn lực lượng nhìn qua phát hiện giọt sương bảy màu năng lượng này thực sự là ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị có thể khiến cho linh hồn sảng khoái nhưng mà phải làm thế nào để dược lão hấp thu được tem giọt xương bảy màu đang lơ lửng gần chiếc nhẫn đen kịt trong tay trái tiêu viêm cũng biết cái nhẫn kịt này có công năng chứa đựng lạp giới nhưng thứ này chỉ nghe mệnh lệnh của sực lão tiêu viêm linh hồn lửng căn bản không thể nào vào được nhíu mày khổ lão một lát vẫn không có lửa điểm manh mối. Tiêu viêm thành đề dè dặt đem giọt sương bảy màu lại gần chiếc nhẫn. Theo hai thứ cự ly ngày càng gần, Tiêu viêm bỗng phát hiện chiếc nhẫn đèn kịt bóng cách cổ xưa kia dĩ nhiên lại sáng lên một lúc. Quả nhiên hữu dụng lại có hiện tượng này. Tiêu viêm trong lòng mừng rỡ, không chần chờ, bàn tay di động trong giây lát đưa giọt sương bảy màu dí sát vào chiếc nhẫn. Hai vật dính vào nhau do sương bảy màu lúc đó không chạy xuống mà lại dính trên bề mặt chiếc nhẫn một cách kỳ dị. Trong lúc nhất thời, chiếc nhẫn đen kịt như bị chuyển hóa thành màu sắc cầu vồng. Theo hào quang bảy sắc, từ sâu trong chiếc nhẫn đen kịt từ từ tản mát ra hắc sắc quang mang. Tại hắc sắc chiếu dọa xuống, hào quang bảy màu giống như là thôn phệ. Bắt đầu trở lên yếu ớt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mà theo hào quang bảy màu, biến yếu. Hắc sắc quang mang ngày càng đậm. Nhìn dưới chỉ phát sinh một màn kỳ dị, khuôn mặt của tiêu viêm lẩy lên mừng như điên. Hắn có cảm giác không rõ ràng, một cỗ linh hồn quen thuộc đang chậm rãi hồi phục. Hắc sắc dưới chỉ quang mang đen kịt càng ngày càng đậm. Tới tuần cùng, Cũng là trong lỗ đen tối om không thích được Đến một lúc Chiếc nhẫn bỗng như Từ trong ngón tay tiêu viêm Bày ra chậm rãi phiêu phủ trước mặt Đèn kịt quang mang Vừa thu vừa phát Tuần hoàn không ngớt Lão sư, ngày thức tỉnh chưa Nhìn chiếc nhẫn đen kịt trước mắt Tiêu viêm nhịn không được có chút kích động Câu hỏi của tiêu viêm không có trả lời Chiếc nhẫn cứ như vậy phiêu phiêu đáng đáng lại không có thân ảnh, lão sư xuất hiện trong thực tượng, tượng của tiêu viêm. chuyện gì xảy ra? dường mắt lên, tiêu viêm có chút mơ mịt, vừa muốn đưa tay thu hồi chiếc nhẫn, nó đang an tĩnh bỗng nhiên run lên một đạo kinh khủng linh hồn lực lượng rung động, đột khởi lấy nhẫn làm trung tâm âm bầm bạo khai, chợt xuất hiện linh hồn bạo tạc năng lượng, tiêu viêm sắc mặt đại biến. Cổ kinh khủng linh hồn xung kích này liêu bắn trúng hắn, sợ rằng có thể đem linh hồn hắn nhánh mắt, đánh nát. Đồng tử co rút nhìn chằm chằm vào linh hồn lực lượng đang rung động khuếch tán, tư viêm mạnh mẽ kìm hạm nội tâm, đang kinh hoàng. Loại này phạm vi công kích, hắn căn bản không có thể nào chạy trốn được, nhưng hắn cũng tin tưởng dược lão sẽ không tổn thương hắn. Linh hồn lực lượng rung động bạo phát như điện xẹt, mà ngay khi gần tiếp xúc với thân thể tiêu viêm, thì một cỗ rung động chợt xuất hiện sau đó biến mất. Linh hồn sung kích bay vọt qua tiêu viêm, quay lên đỉnh, hung hăng bạo dũng đi tới. Không có một bóng người trên đỉnh. Linh hồn bá động hư nguyên, không có phá hủy vật gì. Nhưng tại nơi có bóng ma hắc ám, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối bị bắn ra ngoài. Một dòng tinh huyết nhịn không được phun tới, ánh trăng chiếu hiện lên khuôn mặt giả lừa có chút ngắm đen khốn khiếp tên kia tỉnh lại sau này không thể tiếp cận gần như thế này khốn đả này biết rõ ta không có ác ý dĩ nhiên ra tay lặng như vậy bóng đèn xóa vết máu trên miệng hùng hùng hổ hổ một tiếng đầu ngón tay chân nhẹ hư không thân thể lấy ra tiêu thất cách đó không xa một chỗ đường nhỏ hẻo lánh cách đế đô hơn 10 dặm Hải Ba Đông đạm mạc nhìn một hình người điêu khắc bằng băng tiện tay huy động phiến băng như lá rụng phiêu đãng chậm rãi hạ xuống đi thôi Hải Ba Đông ngẩng đầu cười nói với hai bóng người trên cành cây ừ pháp mã cùng gia lão hơi gật đầu vừa muốn chích người thì hai sắc mặt chợt biến đổi quay đầu lại Hướng ánh mắt về chỗ đế đô xa xa. Linh hồn thật cường đại, Một tiếng kinh hô từ miệng hai người không hẹn mà cùng phát. Chợt hai người nhìn nhau, Đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một mạng ngưng trọng. Đế đô sao bỗng toát ra, Cái này cường giả cấp bậc. Vì sao chúng ta không nghe lửa điểm tâm hơi? Già lão trầm thấp nói, Là người thủ hộ của hoàng thất, Bất luận cường giả nào xuất hiện tại Đế đô, hắn đều biết được trước tiên. Không biết linh hồn này quá cường đại hơn ta xa. Pháp mã cúi đầu cho thanh âm mơ hồ một mạng hoảng sợ. Mặt khác, Hải Ba Đông cũng quay đầu hướng phía Đế đô, há mồm trong mắt từ từ thoát lên một tia kinh hỉ. Linh hồn lực lượng này hình như là trong cơ thể tương viêm sa hỏa. Thực lực của hắn hồi phục. Đi thôi. Quay về xem, Hải Bà Đông còn mắt nghèo lại, vẫn chưa nói cho pháp mã hai người lai lịch của linh hồn lực lượng này. Thuận miệng nói một tiếng, sau đó lắc mình, bay vút về phía đế đô. Ừ, pháp mã hai người gật đầu, vội theo sát màu tên. Theo ba người tiêu thất, một chiếc lá ruộng phiêu phiêu đáng đạn chậm rãi, rơi trên phiến băng, nhất thời một tiếng rắc thanh thúy, tảng băng hình người bỗng nhiên bạo liệt khắp bầu trời ta ánh chăng chiếu rọi từ từ tiêu tán. Chương 323 Dạ Đàng. Bên trong phòng tiêu viêm nhìn trước mặt một lúc lâu, khóe mắt nhìn ánh sáng vừa bắn qua khẽ hở cánh tay nhìn chiếc nhẫn đen trước mặt không có phản ứng, lúc này mới đưa cánh tay thả xuống sau đó sờ sờ thân thể tựa hồ không có chỗ nào không trọn vẹn lúc này, chiếc áo trên thân thể của tiêu viêm bị linh hồn giao động thổi bay lên mới chậm rãi hạ xuống Cảm thụ được thân thể vẫn chưa truyền đến cái gì cảm giác không khỏe Lúc này mới một hơi thở dài nhẹ nhõm Đằng đầu nhìn nhẫn đen tối Trước mặt vẫn như cũ Không nhìn thấy được thân ảnh dược lão Đến tuần cùng là chuyện gì xảy ra Cao mày nghi hoặc khỉ thào một tiếng Tiêu viêm lần thứ hai kêu gọi vài cái Mà chiếc nhẫn tối đen kia lại tản ra hắc sắc. Quang mang thâm trầm không có gì đáp lại, cũng không có một tia linh hồn. Động tĩnh im lặng như nước. Chẳng lẽ thất bại? Khả năng có linh hồn dao động lúc trước chính thực sự là lão sư. Chờ đợi không lâu không thấy có phản ứng, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng mờ mịt thất vọng. Nếu Dược lão thực sự thức tỉnh, việc thứ nhất là đáp lời hắn, nhưng mà mặc kệ như thế nào, ít nhất Tiêu Viêm có thể theo hào quang của chiếc nhẫn mà xem, giọt thất nguyện thanh linh tiên kia không phải không có tác dụng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn lơ lửng trước mặt một hồi lâu, Tiêu Viêm thở một hơi dài, vươn tay đem chiếc nhẫn trong tay đeo lên ngón lúc này đây chiếc nhẫn không phát ra cái gì phạt khác hào quang màu đen tiếp tục tỏa ra một lúc sau mới hoàn toàn thu liễm bình thường như trước kia không có thu hút ánh mắt ngón tay chậm rãi khẽ vuốt chiếc nhẫn đã an tĩnh tiêu viêm xoay chát một lúc lâu cười khổ một tiếng kẽ rộng thì thào Bảo sư yên tập đi Ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp Làm cho ngày khôi phục Lại thở dài một hơi Tiêu viêm vừa muốn điều tức tu luyện, Đột nhiên ánh mắt tổng nhiên Quét về phía cửa sổ Một tiếng gió phá không Theo hàn khí mang theo cửa sổ mạnh mẽ đẩy ra Thân hình của hải ba đông Cũng xuất hiện trong phòng Nhìn tiêu viêm Hắn có chút vui mừng hỏi Khôi phục Nghe vậy tiêu viêm sừng sốt Thì cảm thấy thoải mái Duyên cớ nói vậy là vì Cái cỗ kinh khủng linh hồn giao động kia Hải ba đông cường giả cấp bậc này Đối với linh hồn giao động Tất nhiên là cảm giác rất mận tuệ Sâu sắc Lấy được thất viễn thành linh tiền Vừa rồi ăn vào Linh hồn lực lượng đột nhiên khôi phục Bất quá đáng tiếc không biết vì sao Lại yên lặng giảm xuống Tiêu viêm lắc lắc đầu Lừa thật lừa giả nói Hải bác ông ngật ra sau một lúc cười khổ nói Vậy ý tưởng ngươi là cách kia cũng chưa khôi phục lại Chẳng lẽ thất Nguyễn Thanh Linh Tiên kia chưa có hiệu quả? Ta cũng không rõ ràng Nhưng mà ít nhất hiện tại ta có thể cảm nhận được một cố linh hồn lực lượng Đoạn thời gian trước kia Thất Nguyễn Thanh Linh Tiên vẫn là có hiệu quả Mặc dù rất ít Tiêu viêm làm như có chút bác sĩ nói Tợ hồ chỉ có thể tìm phương pháp khác Phục hồi linh hồn lực lượng A Ai Làm ta một hồi cao hứng Hai bất ông thất vọng lắc đầu Ngồi trên ghế nói Người nếu như theo lời nói khôi phục thực lực Như vậy lần này tiến đến Vân Nam Tông Hệ số an toàn thật ra là tăng lên nhiều Sự thật cho dù ta bảo vệ Cũng thật nguy hiểm Vân Nam Tông chuyển thừa nhiều lắm như vậy Chút lực của các trưởng lão mạnh mẽ Thái quá Hơn nữa Người của Văn An Tông an hiểu nhất Chính là đấu kỹ Như vậy Chồng ngươi một đống Cho dù là ta Cũng không thể tạm lánh mũi nhọn Hà hà Có đấu hoàng cường giả như ngươi Cho dù đánh không lại Chạy Không ai có thể ngăn chứ Tiêu viêm vui đùa nói Người thật nghĩ muốn đơn giản Hải phát ông lắc đầu trầm ngâm một hồi Bỗng nhìn chầm chầm vào tiêu viêm Thấp giọng nói tiểu tử kia tiếp một nữa liền lên Vân Nam Tông ta nghĩ có một việc Cùng người trước đó nói rõ ràng nhìn Hải Bát Đông khuôn mặt ngưng trọng tiêu viêm nào nào lặng yên gần đầu người nói lúc trước ta nói dốc tận lực bảo vệ an toàn của ngươi nhưng điều kiện đầu tiên là không gây thù oán gì với Vân Nam Tông người cũng có thể biết ta cùng mấy đặc nhĩ gia tộc quan hệ sâu xa, cho nên hành động của ta đều liên hụi đến mấy đặc nhĩ gia tộc. tuy rằng bọn họ ở gia mã đế quốc cũng thuộc loại tam đại gia tộc, nhìn qua cùng các thế lực khác cân bằng lực lượng, nhưng ở gia mã đế quốc luận thực lực hùng hậu thì vân nam tông đương nhiên chiếm đầu bảng. năm trăm ngàn năm truyền thừa. Dù là Gia Mã Hoàng Thất so sánh Cũng không thể hơn Đương nhiên Đây là cách nói bài trừ Thể thế Mặc kệ Nói như thế nào Gia Mã Hoàng Thất Còn thống trị đế quốc Nhưng thực lực che giấu của tông môn Xa xưa này của Gia Mã Đế quốc Cũng không phải ngoài mặt đơn giản như vậy Người cũng rõ ràng Tuy rằng người sống lâu Là có hạn Nếu trong vòng thọ hạn tấn cấp Họ có thể đem thọ hạn kéo dài hơn Vân Nam Tông Tông Chủ Vân Sơn đời trước Lúc đem Tông Chủ truyền cho Vân Vận Là tám tinh đấu hoàng thực lực Mà lúc này khoảng cách thọ hạn của hắn Cũng không còn ít thời gian Mấy năm nay rất ít người nghe qua tung tích hắn Bất quá chưa từng nghe Đại biểu là hắn đã chết Hải Ba Đông chậm rãi nói Ý của người là vân Nam tông tông chủ đời trước còn sống Tiêu viêm nhẹ giọng nói Tuy rằng không dám khẳng định Mà loại này tỷ lệ cũng không nhỏ Nếu hắn còn sống hẳn đã đột phá đấu hoàng chi bích Lại nói Cho nên Nếu có thể tận lực không cần Cùng vân Nam tông làm to chuyện Nếu không Đến lúc đó Cho dù người cùng pháp mã thêm ra hình thiền lão kia có một loại giao tình và vì đại cục bọn họ cũng không thể vì ngươi mà đụng chạm vân nam tông tiêu viêm khuôn mặt bình tĩnh không có vì lời hắn nói mà có chút động dung hắn chưa bao giờ từng có ý nghĩ sâu xa này hắn cùng pháp mã quen biết không đến nửa tháng nếu muốn cho người ta vì hắn cùng thế lực cường đại nhất của gia mã đế quốc đối địch không khỏi cũng quá là kỳ lạ Nếu thực đi đến hai bên kia địch nói vậy hải lão cũng sẽ lựa chọn bứt ra thế vì bỗng nhiên thấp giọng nói hắn rõ ràng cùng với hải ba đông kỳ thực là quan hệ giao dịch nói không có bởi vì phục linh tử đan chỉ sợ hai người sớm đã môi người một ngả hải ba đông trầm mặc dường mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thanh niên kia Sau một hồi lâu Nói Chỉ cần Vân Sơn không hiện ra Ngủ ý rất rõ ràng Nếu Vân Nam Tông Tông Chủ Vân Sơn xuất hiện như đã nói Như vậy Hắn mới đặc nghĩ gia tộc Mà suy nghĩ không thể nhúng tay vào chuyện của Vân Nam Tông Và Tiêu Viêm Ai tiểu tử kia Người tuổi trẻ Lấy thiên phú của người ngày sau tiềm lực vô hạn Trước khi chưa thành chân chính cường giả Người cần nhấn lại Cứng rắn quá đối với chính mình không có chỗ tốt chờ khi nào người có thể tự do khống chế lực lượng cường đại trong cơ thể kia khi đó cùng Vân Nam Tông ghen đua cao thấp còn không chậm Hải Ba Đông vỗ vỗ bả vai tiêu viêm lời nói thấm thía tiêu viêm yên lặng gật đầu nếu là dứt bỏ lực lượng của dực lão hắn bất quá mới chỉ gần đấu sư cấp bậc mà thôi cái này so với cường giả như mây trong Vân Nam Tông chỉ sợ là một quyền là xong. Nhưng cũng như Hải Bất Đông nói, hắn còn trẻ, đây chính là tiền vốn lớn nhất của hắn. Ha ha, tốt lắm. Nói cũng chỉ là muốn nhắc nhở ngươi mà thôi, chờ khi ngươi ở Vân Nam Tông tận lực cần thật một chút." Cười cười, Hải Bất Đông đứng dậy, Tiêu Viêm cười nói: "Không còn sớm, ngươi nghỉ ngươi sớm đi. Ngày mai nghỉ một ngày." Sau đó liền lên Vân Nam Tông Tiêu viêm hơi hơi gật đầu Tiến Hải Bà Đông đi khỏi căn phòng Sau đó một lúc lâu Thở một hơi thật dài Lời Hải Bà Đông chính là làm cho hắn Thanh tỉnh hơn rất nhiều Tuy rằng nhìn như pháp mã Già lão Cường giả của đế quốc cấp bậc này Đối với hắn cực kỳ hiền lành Nhưng chút này lại phần lớn Đều là không rõ chi tiết Tiêu viêm cùng với điều kiện không biết phía sau kia có tồn tại thần bí lão sư một khi xuất hiện loại hắn cùng Vân nam tông đối địch đủ để đưa cho bọn họ kéo vào vòng xoáy bọn họ tuyệt không vì tiêu viêm mà đối địch với vân lam tông sự thật luôn luôn tàn khốc nằm ngã trên giường mềm mại tiêu viêm gác tay ra sáu ốt từ người nhìn trầm trầm vào trên mặt giường Cũng không có lửa phần ý lé tránh Quái vật to lớn kia Nói hắn nghe con không sợ cọp cũng tốt Cuồng vọng tự đại cũng tốt Hắn đã sớm nói qua Lần này hành trình của Vân Lam Tông Sẽ không bởi vì chuyện gì mà lựa chọn buông tha Đừng nói Vân Lam Tông có một đấu tông cường giả Cho dù là đấu thánh Hắn cũng quyết đúng hẹn Người phụ ta, ta phụ người Mồi gắt cao miếng chặt thành một đường Chấp nhất mà quật cường Nếu như Vân Lam tổng thực tính toán Thì thế hiếp người Tiêu viêm hắn cũng có thể Làm quyền mà nói cho bọn họ Hắn cũng không phải thỏ tứ Mặc kệ như thế nào Lần này Ba năm hẹn ước Phải thắng lợi. Bởi vì ta cần nó Để chứng minh ba năm khổ tu Giá trị Nếu tu hành xuôi theo dòng nước. Gối lắm tay lắm chặt. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Thắt lưng dựng thân đứng lên, xếp bằng trên giường. Nằm lan yên yên chờ xem Trong lòng nhẹ nhàng thốt lên một câu, tiêu Viêm hai tay kết ấn tu luyện, thân thể khẽ run đem tâm tình kích động bình phục xuống, sau đó nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Nếu như dược lão vẫn chưa xuất hiện, như trong tưởng tượng, hắn đã quyết định tối nay sẽ đem trạng thái điều chỉnh tốt nhất, ngày mai dùng tam văn thanh linh đan đột phá đấu sư rào cản hướng đại đấu sư xuất phát. Lúc này đây hắn tuyệt đối không được thất bại.